Sidney Sheldon dịch giả Nguyễn Văn dịch chương năm máy bay dự định rời sân bay Helicon lúc 9 giờ sáng đó là chiếc Hawker Siddeley và điều làm Catherine ngạc nhiên nàng là hành khách duy nhất viên phi công một người Hy Lạp tuổi chẹt trung tuần có bộ mặt vui vẻ tên là Pentelis đã thấy Catherine ngồi xong đàng hoàng đã buộc dây an toàn chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút nữa Pentelis thông báo cho nàng cảm ơn Catherine nhìn viên phi công Đi vào buồn lái cùng viên lái phụ Và tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn Đó là chiếc máy bay mà Larry đã bay Có phải Noel Page đã ngồi vào chiếc ghế Mà hiện nàng đang ngồi không? Tự nhiên, Catherine cảm thấy là bị mất hết can đảm Và sức mạnh, các bức tường bắt đầu khép kín lại Nhốt nàng bên trong Nàng nhắm mắt và thở dài Thế là hết Nàng nghĩ Damaris nói đúng Đó là quá khứ Và không thể làm thay đổi được Những gì đã xảy ra Nghe thấy tiếng rồ máy Nàng mở mắt Máy bay đang cất cánh Quay đầu về phía tây bắc Thẳng hướng London Đã bao lần Larry bay như thế này Larry nàng bị say dứt bởi những cảm xúc lẫn lộn mà tên của anh đã gợi lại cho nàng và những kỷ niệm những kỷ niệm tuyệt vời những kỷ niệm khủng khiếp đó là vào mùa hè năm 1940 một năm trước khi Mỹ tham chiến Nàng vừa mới tốt nghiệp trường đại học Tây Bắc và phải đi từ Chicago lên Washington để nhận việc làm đầu tiên. Cô bạn cùng buồn đã nói, Này, tao nghe nói có một nghề mới, chắc là mày chú ý. Một đứa con gái trong bữa ăn nói rằng nó sắp đi Texas. Nó sẽ làm cho ông Bill face Ông này phụ trách khâu quan hệ báo chí của Bộ Quốc phòng. Tối qua, tao vừa nghe thấy nói thế, vậy nếu chúng mày đến đó bây giờ, chúng mày sẽ đánh bại các đứa khác. Catherine đã chạy đua với chúng bạn, tìm cho được phòng đón tiếp của ông Freese. Lúc đó đã có hàng chục lá đơn xin việc để trên bàn. Tôi không gặp hay. Catherine nghĩ vậy. Cánh cửa buồng bên trong vừa mở và William Face bước ra. Ông ta cao, một con người hấp dẫn với bộ tóc hung xanh xanh lại sam xám ở thái dương. Đôi mắt xanh sáng quắc và có cái cầm to như muốn đe dọa người khác. Ông ta nói với nhân viên tiếp tân. "Tôi cần một tờ tạp chí Life." Số báo này ra từ 3 24 tuần trước Có bức ảnh Stalin ở bìa Tôi sẽ hỏi mua thương face. Nhân viên tiếp tân nói Stalin này tôi đang đàm thoại với thượng, thượng nghị sĩ Borat Tôi muốn đọc cho ông nghe một đoạn trong số báo đó Cô có 2 phút để tìm ra số báo đó cho tôi Ông đi vào phòng làm việc Và khép cửa lại Những người muốn nộp đơn Xin làm việc nhìn nhau Và nhún vai Catherine đứng đó Cố nghĩ cách Cô quay ra và chạy khỏi văn phòng Cô nghe thấy một phụ nữ nói Được, thế là giảm xuống Phải không ạ?" 3 phút sau Catherine quay về văn phòng Với tạp chí Life Có tranh Stalin ở bìa Cô đưa cho nhân viên tiếp tân Năm phút sau, Catherine thấy cô được ngồi trong văn phòng ông William Face. Sally nói với tôi rằng cô đã cầm lên tạp chí Life. Vâng, thưa ngài. Tôi cho rằng cô không thể nào có được một số báo đã phát hành ba tuần rồi trong cái túi của cô. Không, thưa ngài. Làm sao cô tìm được nhanh thế? Tôi chạy xuống tiệm cắt tóc và phòng khám răng luôn luôn có những số báo cũ vất lung tung thế đối với mọi việc cô có tính nhanh thế không không thưa ông chúng ta sẽ xem william face nói cô đã được thuê làm việc catherine thích cách làm việc của face ông úc cử nhân giàu và có tư tưởng xã hội và hình như ở washington Ai ông cũng quen biết Tạp chí Time đã gọi ông là Ông cử nhân được ưa thích nhất trong năm Sáu tháng sau Khi Catherine bắt đầu làm việc cho William Face Họ phải lọc nhau Trong buồn ngủ với ông Catherine nói Em phải nói với anh một điều Em còn trinh tiết Fraser lắc đầu ngạc nhiên Thật không thể tưởng tượng được Làm sao anh có thể Được ôm một trinh tiết Độc nhất của thành phố Washington này Một hôm William Face nói với Catherine Họ đang yêu cầu văn phòng tác Phải kiểm tra bộ phận phim ảnh Bên quân đoàn không quân Họ đang quay phim Với hãng MGM ở Hollywood Tôi muốn có trong tay cuốn phim này khi tôi ở London Giao cho em ứ, anh biếu Em không thể đặt ngay cả chân lên phố Brownie Làm sao em biết mà quay một cuốn phim về tập luyện Việc mới quá chứ gì đối với ai cũng vậy Frace cười Cô không phải lo, bên đó họ có ông giáp đốc. Ông ta tên là Alan Benjamin. Quân đội định sử dụng các diễn viên bên ngoài đóng trong phim. Tại sao? Tôi cho rằng cho thấy lính tráng khó bảo dù đúng như những người lính. Như vậy mới là quân đội chứ. Và Catherine đã bay đi Hollywood. Để kiểm tra về phiếu huấn luyện Phòng ghi âm chật cứng người Hầu hết mặc đồng phục quân đội Rất trình tề Xin lỗi Catherine nói với một người đi ngang qua Ông Alan Benjamin có đây không à? Hỏi ông hạ sĩ người bé kia kìa Catherine quay lại Và thấy một người trông hiệu tướng Nhanh nhẹn trong Đồng phục với phù hiệu à hạ sĩ ở cánh tay Anh ta đang quát một người đeo sao đại tướng Làm đúng như đạo diễn mới Tôi phải lên chỗ thằng ngốc đóng vai tướng đây Tôi không cần hóa trang Anh ta dơ tay lên một cách tuyệt vọng Ai cũng muốn làm chỉ huy Không ai chịu làm nô lệ thế này Xin lỗi Catherine nói, tôi là Catherine Alexander. Cám ơn Chúa. Con người bé nhỏ nói, cô đi đi cho. Tôi không biết tôi đang làm gì đấy. Tôi có một việc lương 3.500 đô la một năm ở Dearborn, làm biên tập biên báo chí kinh doanh về đồ đạc. Mà tôi lại đầu quân vào quân đoàn tín hiệu và giao viết phim huấn luyện. Tôi có biết gì về sản xuất và điều kiện việc làm phim đâu. Đó là tất cả các điều cô muốn biết đó. Anh ta quay đi và vội chạy ra lối ra để Catherine đứng một mình. Một người đàn ông gầy, tóc hoa dâm, mặc quần áo mùa đông đi về phía cô với nụ cười vui vẻ. Cô có cần giúp gì không? Tôi cần một điều lạ lùng Catherine nói Tôi phụ trách về việc này Và tôi không biết tôi phải làm gì Chào mừng cô đến Hollywood Tôi là Tom O'Brien Trợ lý giám đốc phim Anh ta cười Cô cô có thể điều khiển công việc này Catherine thấy góc môi cô Như muốn cứng lại Tôi sẽ cố Tôi đã chụp sai bức hình với William Wyler. Kết quả không xấu xí, nhưng trông thật tội. Điều cần thiết là phải có bố trí một chút. Khi kịch bài đã viết rồi, thì phải sẵn sàng dự ngay. Catherine nhìn quanh phòng khí âm một vài bộ quân phục này trông gớm quá cho tôi xem liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không? Oprian gật đầu tán thưởng, "Phải đấy." Catheric và Oprian đi qua nhóm những người huy động. Tiếng nói chuyện lầm rầm trong phòng ghi âm vĩ đại này làm cho người ta đủ điếc tai. "Để cho chúng tao xuống chúc mày." O'Brien đã quát Đây là cô Alexander Cô sẽ phụ trách ở đây Cứ để cho mọi việc tiếp tục Để tôi có thể thấy rõ hơn Cùng với anh có đúng không? Catherine vội nói O'Brien bắt mọi người đứng vào hàng vội vàng Catherine nghe thấy những tiếng cười Và những tiếng nói chung quanh Cô quay lại không hài lòng Một trong nhiều người mặc đồng phục đứng ở một góc không hề chú ý Đang nói chuyện với mấy cô gái Các cô này ống ẹo và cười xúc xích Thái độ cậu này có vẻ khó chịu với Catherine Xin lỗi, anh có muốn làm việc cùng chúng tôi không đấy? Cậu ta quay lại và hỏi một cách lơ đãng Cô đang nói chuyện với tôi đó hả? Vâng, chúng ta đến đây để làm việc Cậu ta rất đẹp trai, cao và gầy Tóc xanh mượt, mắt nâu sẫm Bộ quân phục của cậu ta vừa khít người Trên vai cậu là cái vạch cấp đại úy và ở ngực Cậu ta gài một sải lụa màu sáng như một sạch ngang Catherine chú ý nhìn cậu ta Những huy chương này Thưa thủ trưởng, những huy chương này có gợi cảm không ạ? Giọng nói của cậu ta rất sâu lắng và đầy vẻ vui đùa, thiếu lễ độ vứt những cái đó đi Vì sao vậy? Tôi nghĩ những cái này làm cho phim thêm chút màu sắc Có một điều nhỏ mà anh quên. Nước Mỹ hiện chưa có chiến tranh. Anh muốn nói anh đã thắng lợi ở chiến tranh trong dạ hội hóa trang, phải không? Cô nói vậy. Cậu ta chấp hành hoan ngoãn. Tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ bỏ một số cái đi. Bỏ tất cả đi, Catherine nói dứt khoát. Sau buổi quay phim, khi Catherine đang ăn trưa ở ban chỉ huy, anh đi về phía bàn cô Tôi muốn hỏi cô, sáng nay tôi đóng thế nào? Liệu tôi có được tín nhiệm không? Thái độ của anh làm cô tức điên lên Anh thích mặc đồng phục và hãng diện với các cô gái, nhưng anh có nghĩ đến việc đăng ký vào quân đội không? Anh ta như bị một cú sốc và bắn lại. Còn điều cô nói, con nít nó cũng biết. Catherine sẵn sàng cho nổ. Tôi nghĩ anh là người không cẩn thận. Vì sao? Nếu anh không biết vì sao, tôi không bao giờ giải thích cho anh. Tại sao cô không thử? Tối nay cùng ăn tối nha. Chỗ cô ở đâu nhỉ? Cô có nấu ăn được không đấy? Đừng nên quay lại tham gia đóng phim nữa. Catherine ngắt lời. Tôi đã bảo ông O'Brien gửi sách trả tiền cho anh vào buổi làm việc sáng nay. Tên anh là gì nhỉ? Douglas, Larry Douglas. Kinh nghiệm làm việc với người diễn viên trẻ thiếu lễ độ đã làm cho Catherine nhớ mãi và nàng quyết định không nghĩ đến nữa. Nhưng vì lý do nào đấy, nàng cảm thấy khó quên anh ta. Khi Catherine trở về Washington, William Face nói, Anh vắng em, anh nghĩ về em nhiều quá. Em có yêu anh không? Rất yêu, Bill ạ. Anh cũng yêu em lắm. Sao tối nay ta lại không đi đâu đó? Là làm gì để kỷ niệm chứ? Catherine biết rằng đó là cái đêm mà anh sẽ đạt vấn đề. Họ đi đến câu lạc bộ Jefferson độc nhất. Giữa buổi ăn tối, Larry Douglas đi vào. Anh còn mặc đồng phục quân đoàn không quân với đầy đủ các huân chương. Catherine nhìn và không ngờ rằng anh đi qua. Ngang bàn của nàng không chào nàng mà lại chào Freyce. Bill Freyce đứng lên. Katy, đây là đại úy Lawrence Douglas Larry. Đây là cô Alexander Catherine. Larry hiện đang bay với hãng RA. Anh là người lãnh đạo của quân đoàn Mỹ ở đó. Họ nói với anh về chủ đề là căn cứ máy bay chiến đấu. Ta sẵn sàng ra chiến trận, như là việc quay lại một cuốn phim cũ. Catherine nhớ nàng đã xa lệnh cho anh vứt bỏ cả vạch và huy chương, và anh đã vâng lời vui vẻ như thế nào. Nàng đã thiệt cận và thái quá, nàng Gọi anh ta là nhát như cái Nàng muốn bò xuống dưới bàn Mà chuồn thẳng Ngày hôm sau Larry Douglas điện thoại cho Catherine Tại phòng làm việc của nàng Nàng từ chối nói chuyện với anh Khi hết giờ làm việc Anh đứng ngoài đường đợi nàng Anh đã cắt bỏ tất cả huy chương và bang linh Chỉ còn đeo có phù hiệu là đại lý Thế này được chứ? Anh cười và đi lại gần nàng. Catherine ngắm anh. Có phải là anh đã đeo phù hiệu không đúng quy định không? Tôi không biết. Tôi nghĩ cô phụ trách cái đó mà. Nàng nhìn vào mắt anh và biết rằng nàng nhầm. Có một lực hút như nam châm ở anh mà không thể cưỡng đổi. Thế anh muốn gì ở tôi? Tất cả tôi muốn cô. Họ đi về buồng anh và làm tình. Đó là một vui sướng đặc biệt mà Catherine chưa hề có thể mơ tưởng. Mọi việc đến với nhau kỳ ảo làm rung chuyển cả căn buồng và vũ trụ, đến khi lạc thú trở thành một trái bom nổ. Một cuộc du ngoạn không thể tin được, đến rồi lại đi, kết thúc rồi lại bắt đầu, và nàng lại nằm đó, mệt mỏi, chết lặng đi. Ôm anh chặt vào mình, không muốn cho anh đi, không bao giờ muốn cho những cảm giác đó bị dừng lại. Họ lấy nhau 5 giờ sau ở Maryland. Bây giờ, ngồi trên máy bay trên đường đi London để bắt đầu một cuộc đời mới. Catherine nghĩ, chúng ta còn hạnh phúc. Những điều trai, sai trái đó ở đâu? Những cuốn phim lãng mạn và những bản tình ca đã đánh lừa chúng ta cứ tin vào những kết thúc hạnh phúc. Và các kỵ sĩ trong tình yêu không bao giờ, không bao giờ chết chúng ta đã tin rằng James Stewart và Donalry đã có một cuộc sống tuyệt vời và chúng ta đã rơi lệ khi Freddie March quay về với Mina Loy vì những năm tốt đẹp nhất của cuộc đời và chúng ta tin chắc Joan Fontaine đã tìm thấy hạnh phúc trong cánh tay của Laurence Olivier trong vai Rebecca. Họ đã nói dối. Tất cả nói dối và những bài hát Anh sẽ yêu em luôn luôn. Những người đàn ông luôn được hình dung thế nào với một cái đồng hồ bằng quả trứng. Một bộ, hai bộ, mãi mãi và mỗi ngày. Tôi đang rời xa. Tôi muốn ly dị một số buổi thích thú. Chúng ta đang trèo lên ngọn núi. Mau thua mơ cả Anh và đêm tối âm nhạc Người quản lý khách sạn nói với tôi Về một số hang động gần đây Anh yêu em vì những lý do tình cảm Không ai sẽ Bây giờ khi cô ta đang còn ngủ Là người yêu của tôi Chúng tôi đang nghe những bài hát Xem phim và nghĩ rằng cuộc sống sẽ như thế nào Tôi tin tưởng vào chồng tôi nhiều. Tôi còn có thể tin tưởng vào một ai được nữa. Tôi đã làm gì để gây cho hắn muốn giết tôi? Cô Alexander Catherine nhìn lên, sững sờ, lơ đãng. Viên phi công đang còn đứng ngoài kia. Chúng ta đã hạ, hạ cánh. Chào mừng các vị đến London. Có một chiếc limousine đang đợi Catherine ở sân bay. Người tài xế nói, Thưa cô Alexander, tên tôi là Alfred. Tôi sẽ bố trí giải quyết hành lý của cô. Cô muốn về thẳng nhà chứ ạ? Nhà của tôi? Vâng, thế thì tốt quá. Catherine ngồi phịch xuống ghế không thể tin được. Constantine Demetris bố trí máy bay riêng cho cô và một nơi để sống. Ông ta vừa là người rộng lượng nhất thế giới vừa là nàng không thể nghĩ đơn giản một phương án nào. Không. Ông ta là người đại lượng nhất trên thế giới, ta không tìm được cách nào để nói lên những ý kiến nhận xét của ta về những việc đó. Ngôi nhà trên phố Elizabeth, ngoài quảng trường Easton, sang trọng cực kỳ Có một đại sảnh lớn, một buồng tiếp khách trang hoàng đẹp đẽ với những trùm cây nến pha lê Một thư viện trên các giá sách, một căn bếp chứa đầy thực phẩm Ba phòng ngủ trang hoàng hấp dẫn và cả khu ở cho những người đầy tớ Catherine đã được một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi mặc toàn đồ đen đón tiếp ngay ở ngoài cửa. Xin chào, cô Alexander. Tôi là Anna. Tôi là người quản lý nhà của cô. Tất nhiên, người quản gia của tôi, Catherine bắt đầu, bà có khỏe không? Người tài xế mang những vali của nàng vào để cả ở buồng ngủ Chiếc limousine là để phục vụ cô Anh nói với nàng Xin bạn Anna khi nào cô có thể đi làm tôi xin đón cô Chiếc limousine là để phục vụ cô Tất nhiên Cảm ơn Mm. xin đỡ đồ của cô. Nếu cô cần gì, xin cô cho biết. Tôi không thể nghĩ là cần gì bây giờ. Catherine đi lay quanh trong khu nhà đến khi Anna đã để đồ đạc xong. Nàng đi vào buồn ngủ và nhìn lại những bộ quần áo mới đẹp mà Demeris đã mua cho cô và nghĩ. Có một cảm giác là tất cả hoàn toàn không có thật 48 giờ trước đây Nàng còn đang tưới nước ở vườn cây trong tu viện Bây giờ nàng đang sống Một cuộc sống như nữ quật công Nàng không rõ công việc của nàng như thế nào Ta xếp làm việc nhiều Ta không muốn cho ông ta xuống dốc Ông tốt một cách tuyệt vời. Nàng đột nhiên thấy mệt. Nàng nằm xuống chiếc giường mềm mại và tiện nghi. Ta phải nghỉ một chút. Nàng suy nghĩ. Mắt nàng nhắm lại. Nàng đang bị chết đuối và kêu cứu. Và Larry đang bơi về phía nàng. Khi anh tới gần nàng, anh lại dìm nàng xuống nước. Và nàng bị nhốt. Trong một cái hầm tối Với những con rơi Móc vào bắt nàng Catherine bừng tỉnh Vì quá sợ hãi Ngồi trên giường run dậy Nàng hít thở mạnh Cho đỡ mỏi mệt Thế là đủ Nàng suy nghĩ Thế là hết Đó là ngày hôm qua Còn hôm nay Không còn ai làm cô đau đớn Không ai cả. Không một ai nữa. Bên ngoài phòng ngủ của Catherine, Anna, người quản gia đã lắng nghe hết những tiếng kêu. Bà đợi một lát. Khi mọi sự yên lặng, bà đi xuống phòng lớn và nhấc dây nói báo cáo mọi việc cho Constantine Demeris. Công ty kinh doanh Hy Lạp đặt tại trụ sở số 217 phố Bon, bên ngoài quảng trường Piccadilly. Trong một building cũ của chính phủ từ những năm trước đây đã chuyển thành những văn phòng làm việc. Bên ngoài building là một kiệt tác về kiến trúc lộng lẫy và tráng lệ. Khi Catherine đến đây. Các nhân viên chính phủ đang đợi nàng Có khoảng nửa tá người đứng gần cửa để chào đón nàng Xin chào mừng cô Alexander Tôi là Eve Evelyn K Đây là Car, Tucker, Matthew, Janik Những tên và các khuôn mặt Các bạn có khỏe không? Văn phòng sẵn sàng đón đợi cô. Tôi xin dẫn cô đi. Vâng, cảm ơn. Buồn tiếp đón được Trang Hoàng đầy ý vị với một sofa rộng bọc xa. Hai bên có các kế dựa kiểu Shimbledon và một thảm lớn. Họ đi xuống hành lang dài trại thảm rồi vào buồng họp. Có những tấm panel nặng nề và kế dựa bọc ra, theo những cái bàn cao bóng loáng. Catherine đi vội vào phòng một phòng làm việc rất hấp dẫn, với những đồ gỗ tiện nghi có bọc đẹp và những kế xe bọc da. Đó là tất cả của bà. Đẹp quá, nàng lầm bẩm. Còn có những bông hoa tươi trên bàn làm việc. Của ông Deberis đấy hả? Ông sâu sắc quá. Evelyn Kay, người phụ nữ đã đưa nàng đi giới thiệu các phòng. Bà là một phụ nữ đứng tuổi, người to béo, có khuôn mặt vui tươi và phong cách chu đáo. Cần phải vài ngày để cô quen mọi chỗ, Nhưng công việc thì thực rất đơn giản. Chúng ta là một trong những trung tâm cân não của Vương quốc Demaris. Chúng tôi tổng hợp các báo cáo của các cơ sở sản xuất ở nước ngoài và gửi báo cáo tổng hợp về ban điều hành ở Aten. Tôi là giám đốc văn phòng. Cô sẽ là trợ lý cho tôi. Ồ! Thế tôi được là trợ lý giám đốc Catherine không có ý nghĩ Người ta mong đợi gì ở nàng Nàng như bị ném vào thế giới muôn màu muôn vẻ Những chiếc máy bay Những chiếc limousine Ngôi nhà xinh đẹp Đầy đủ đầy tớ Wim Vardin Là một thần đồng toán học của chúng ta Sống ở đây Anh có thể tính các số liệu và đưa vào biểu đồ phân tích tài chính để chỉ đạo. Bộ óc của anh làm việc nhanh hơn các máy tính tốt nhất. Sang bên phòng anh và gặp anh đi. Họ đi xuống hành lang tới một phòng làm việc cuối đại sảnh. Evelyn mở cửa, không khóa. William, đây là người trợ lý mới. Catherine bước vào buồn và đứng đó, ngay như đóng cọc. William Varney, trong khoảng độ ngoài 30 một chút, người gầy có cái miệng và quai hàm lỏng lẻo. Biểu cảm thì nhạt nhẽo và rỗng tích. Anh đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ. William, William, đây là Catherine Alexander. Anh quay lại Catherine Tên thật là Magda Skoronka Đệ nhất Nàng làm con một người đầy tớ Sinh năm 1684 Bị những người Nga bắt. Nàng lấy Peter Đệ nhất Và đã là nữ vương của nước Nga Từ năm 1725 đến 1727 Catherine Đại Đế là con sau của Hoàng tử Đức, sinh năm, 1900, sinh năm 1729 và lấy Peter, sau này trở thành Hoàng đế Đệ Tam vào năm 1726. Và bà đã kế tục ngai vàng của ông trăm năm sau đó, sau khi bà đã giết chết ông. Dưới sự trị vì của bà, nước Ba Lan đã ba lần chia cắt và đã có hai cuộc chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Các thông tin tuôn ra như một vòi nước với giọng đơn điệu. Catherine lắng nghe ngay người ra. Như vậy, như vậy rất hay, nàng nói. William Vadin nhìn quay đi. William thẹn khi gặp người khác." Evelyn nói. Thẹn à?" Catherine nghĩ, "Đàn ông mà thẹn. Và anh ta lại là một thần đồng. Công việc ở đây đang làm là gì?" trong văn phòng ở phố At Hill, Canada. Constantine Demiris đang nghe điện thoại của Alfred từ London. Tôi đã đưa cô Alessandra từ sân bay về thẳng nhà ở. Thưa ông Demiris, tôi đã hỏi xem cô có yêu cầu tôi đưa đi đâu không, như ông đã đề nghị và cô nói không. Cô có tiếp xúc với ai ở bên ngoài cả Cô không có tiếp xúc với ai ở bên ngoài cả Không, thưa ngài. Trừ khi cô gọi điện từ nhà ở, thưa ngài. Constantin Demeris không lo lắng về việc đó. Anna, người quản gia, sẽ báo cáo với ông. Ông thay ống nghe và thỏa mãn. Nàng hiện không có gì nguy hiểm cho ông Và ông tiếp tục theo dõi nàng Nàng chỉ có một mình trên thế giới này Nàng không có ai để tiếp xúc Trừ người ban ơn cho nàng Constantine Demeris Ta phải sắp xếp để đi London sớm Demeris nghĩ Sớt may Mắn Nhanh đi thôi. Catherine thấy công việc mới của nàng rất thích thú. Các báo cáo hàng ngày đến từ các nơi trong vương quốc của Constantine Demeris. Có những vận đơn đường biển từ nhà máy cán thép ở Indiana. Các sổ sách kiểm tra từ một nhà máy ô tô ở Italy các hóa đơn của hàng loạt tờ báo của úc một mỏ vàng một công ty bảo hiểm catherine gắn các báo cáo lại xem qua và chuyển thông tin trực tiếp cho william vadim william liếc nhìn các báo cáo một lượt đưa vào máy tính tuyệt vời là bộ óc của anh ta và hầu hết được tính toán ngay tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hay thiệt hại cho công ty Catherine vui thích được biết những đồng sự mới của cô và nàng cảm thấy hơi e ngại bởi vẻ đẹp của ngôi nhà cổ kính nàng đang làm việc ở đó. Nàng có nói những điều đó với Evelyn Kay một lần trước mặt William và William nói, đó là ngôi nhà hải quan do chính phủ do Ngài Kistop Quen thiết kế năm 1721. Sau vụ cháy lớn ở London, Christopher Wren đã thiết kế lại cả thảy 55 nhà thờ, kể cả nhà thờ St Paul, St Michael và St Bride. Ông còn thiết kế ngân hàng hối đoái Hoàng gia và điện Buckingham. Ông chết năm 1723 và được chôn cất ở nhà thờ St Paul. Ngôi nhà được chuyển thành văn phòng làm việc Vào năm 1907 và trong Đại chiến Thế giới II dưới thời Blitz, chính phủ đã tuyên bố đó là chỗ ẩn nấp chính thức cho những cuộc ném bom. Chỗ ẩn nấp cho những cuộc ném bom là một buồng rộng có gian cố chống bom, được lắp thêm cửa nặng gắn với nền móng nhà. Catherine nhìn vào cái buồn được xa cố nặng nề đó và nghĩ về những người đàn ông, đàn bà và trẻ con người anh. Dũng cảm đã trú ngủ ở đây và những trận oanh tạc khủng khiếp của phi đội Love Warf của Hitler. Bóng nhà rất lớn chạy khắp chiều dài ngôi nhà. Có một. Nồi hơi lớn để đun nước sưởi ấm cho ngôi nhà và có trang bị các thiết kệ bị điện và điện tử. Nồi hơi là một vấn đề quan trọng. Nhiều lần, Catherine đã phải dẫn những người thợ sửa chữa xuống nền nhà để xem xét. Mỗi lần lại muốn sửa chữa những cái đã hư hỏng và họ lại bỏ đi. Trông nguy hiểm lắm, Catherine nói. Có thể nó sẽ bị nổ. Ồ, chỉ là do tim cô lo lắng thôi, cô ạ. Không đâu. Cô xem cái van an toàn ở đây. Vậy đấy, nếu nồi hơi bị quá nóng, cái van này sẽ nhả hơi nước thừa ra. Không sao cả. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, đã có luân đồn. London biểu một biểu tượng ngoạn mục của những dạp hát, vũ ba lê, các dàn nhạc. Có những cửa hàng sách cổ rất thích thú như Hatchard và Royle. Hàng chục các viện bảo tàng và các hiệu đồ cổ nhỏ bé. Và các khách sạn Catherine đã đến xem cửa hàng ở Little ở Chelsea Court và đi mua hàng ở các cửa hàng lớn như Harrod Fortum Mason Mark và Spencer và đã đi uống trà chủ nhật ở Savoy thỉnh thoảng những suy nghĩ không có chủ đích chợt nảy ra trong đầu nàng có quá nhiều thứ gợi lại cho nàng và Larry một tiếng nói một câu, một loại nước hoa, một bài hát. Không. Quá khứ đã chấm dứt rồi, tương lai là điều quan trọng. Và mỗi ngày như vậy làm nàng như khỏe ra. Catherine và Evelyn K trở thành những người bạn thân và thỉnh thoảng cùng đi chơi với nhau. Một ngày chủ nhật Họ đã đi xem triển lãm nghệ thuật ngoài trời bên bờ sông thêm. Có mấy chục nghệ sĩ có mặt tại đó, cả trẻ và già. Họ bày các bức tranh, tất cả họ có một nét chung là họ không thể trưng bày các tác phẩm của họ ở bất kỳ một triển lãm nào. Các bức tranh của họ rất khủng khiếp. Catherine đã mua một bức để tỏ bày thiện cảm. Cô định treo bức tranh này ở đâu? Evelyn hỏi. Trong buồn nổi hơi, Catherine nói. Khi họ đi dọc theo những phố Luân London, họ đã đi qua nơi các nghệ sĩ vỉa hè. Nhiều người dùng phấn màu để vẽ trên hòn đá mặt hè. Một số tác phẩm của họ cũng hay lắm. Các cách qua đường cứ muốn đứng lại để ngắm các bức tranh rồi ném vài xu cho các nghệ sĩ. Một buổi trưa trên đường đi ăn về, Catherine đã đứng lại ngắm một người đã nhiều tuổi đang vẽ một bức tranh phong cảnh bằng phấn. Vừa khi về sau trời bắt đầu đổ mưa, ông già đứng đó ngắm nhìn bức tranh của ông đã bị xóa đi. Thật giống cuộc đời quá khứ của ta quá. Catherine nghĩ vậy. Evelyn đưa Catherine đi chợ. Người chăn kiều. Đây là một nơi rất hay. Evelyn bảo đảm như vậy. Nơi đó chắc chắn có nhiều màu sắc. Có một khách sạn lâu đời tới 300 tuổi tên là Tidy Một quầy báo chí, một cái chợ, một tiệm mỹ phẩm một lò bánh, một hiệu đồ cổ và vài ngôi nhà từ 2 đến 3 tầng. Tên viết trên các hộp thư thì đủ kiểu có cái đọc là Helen và dưới là những bác học tiếng Pháp. Có biển khác lại đọc được là Rossi và ở dưới là dạy tiếng Hy Lạp ở đây. Greek Talk here. Evelyn cười. Về một mặt nào đó, tôi cũng đoán như vậy. Chỉ có cách kiểu giáo dục của các cô gái ở đây thì không thể đưa vào dạy giảng ở nhà trường được. Evelyn cười phá lên còn to hơn khi Catherine gượng đỏ cả mặt. Catherine sống một mình hầu hết thời gian nàng muốn được bận rộn để cho bớt đi lẹ loi. Suốt ngày nàng đắm mình vào những suy nghĩ làm sao có được những giờ phút quý hóa trong cuộc sống để lấy lại những gì đã bị mất đi trong đời. Nàng cố từ bỏ những ưu phiền trong dĩ vãng hoặc trong tương lai. Nàng đã dành thời gian đi thăm thành phố cổ, Wyndham và cả Canterbury với nhà thờ xinh đẹp và Hamtas của Vào những ngày nghỉ cuối tuần, nàng đi về miền quê lưu lạc tại những quán trọ nhỏ bé hoặc đi bộ qua các thôn làng. Ta còn sống, nàng nghĩ. Không ai sinh ra hạnh phúc. Mọi người phải xây dựng hạnh phúc riêng của mình. Ta đã sống sót. Ta còn trẻ và khỏe mạnh và sẽ có nhiều điều tốt đẹp xảy ra. Ngày thứ hai, nàng trở về làm việc, trở về với Evelyn, các cô gái và William Vendin. William Vendin là một bí ẩn. Catherine chưa bao giờ gặp một người nào như anh ta. Có 20 nhân viên trong văn phòng và không cần phải dùng đến máy tính. William Vadin có thể nhớ lương, số bảo hiểm và những khoản khấu trừ vào lương của từng nhân viên. Tuy vậy, tất cả những số liệu đó đều có hồ sơ lưu trữ. Anh còn giữ các số liệu ghi chép của công ty trong đầu anh, và anh còn nhớ cả lưu lượng tiền mặt hàng tháng của các ngành sản xuất kinh doanh trong công ty. So sánh với các tháng trước hoặc hồi cố Lại tới năm Năm trước Thì anh ta bắt đầu Làm cho công ty William Van Nhớ được mọi cái Anh đã được nhìn thấy Nghe được Hay đọc qua Khả năng chi nhớ của anh Không thể tưởng tượng nổi Những câu hỏi đơn giản Bất cứ chủ đề nào Cũng nảy ra hàng loạt thông tin Nhưng anh Lại là người chống tư tưởng xã hội Catherine trao đổi với Evelyn về anh Tôi không hiểu William tí nào cả William là một con người lập dị Evelyn nói Chị phải hiểu anh ta đúng như bản chất anh ta Những gì anh ta quan tâm Chỉ là những con số Tôi không cho rằng Anh có quan tâm đến con người Thế anh ta có bạn bè gì không? Không Thế anh ta có hẹn hò gì không? Ý tôi muốn nói là đi với các bạn gái Không Theo Catherine thì William đã bị cách ly và bị cô đơn Và nàng cảm thấy nàng có một cái gì đó giống với anh ta khả năng chi nhớ của William đã làm kinh ngạc Catherine. Một buổi sáng nàng bị nhức đầu, William nói một cách cộc lốc: "Thời tiết này không giúp gì cho các bệnh đó lắm, chị nên đi và khám ở bác sĩ tai. Cảm ơn, William tôi. Các bộ phận của tai gồm có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Giữa tai ngoài và và tai giữa là những màng nhĩ và một hệ thống xương nhỏ, xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Tai trong có ống dẫn hình bán nguyệt, cửa sổ hình oval, ống utach, dây thần kinh thính giác và ốc tai. Và rồi, anh bỏ đi. Lại một hôm khác, Catherine và Evelyn đưa William đi ăn trưa ở Ramhead, một nhà hàng bình dân trong khu vực đó. Trong phòng cuối, các khách hàng đang chơi trò ném phi tiêu. William, anh có quan tâm đến thể thao không? Catherine hỏi. Anh có bao giờ xem bóng chày không? Bóng chày hả? William nói. Quả bóng chảy có chu vi là 9 inch 1 4 làm bằng sợi cuốn vào một lõi bằng cao su cứng và bọc ngoài bằng da trắng. Cây gậy thường làm bằng cỗ cây tần bì, đường kính chỗ lớn nhất từ 2 đến 3 4 inch và chiều dài không lớn hơn 42 inch. Anh ấy biết hết các số liệu thống kê, Catherine nghĩ. Nhưng lại chẳng thích thú gì việc đang làm cả. Anh đã từng chơi thể thao không? Bóng rổ chẳng hạn. Bóng rổ thường chơi trên nền sàn gỗ hay sân xi măng. Có bóng làm bằng da hình cầu chu vi 31 inch. Bên trong có vết c bằng cao su bơm hơi có áp lực 13 pao. nặng 20 đến 22 oz. Bóng rổ do anh James Nashmith phát minh ra vào năm 1891. Catherine đã được trả lời như vậy. Đôi khi William tỏ ra lúng túng trước mọi người. Vào một ngày Chủ nhật, Catherine và Evelyn đưa William đi Manderheft trên sông Thêm. Họ dừng ở Complete Anchor để ăn trưa. Người hầu bàn tới bàn của họ. Hôm nay chúng tôi có những kẹp thịt. Catherine quay lại William. Anh thích món kẹp thịt hả? William nói, có những loại kẹp dài, kẹp kiểu con trai ở sông, hay kẹp tròn, kẹp cạo dâu, kẹp lướt vát, kẹp đơn, và những kẹp mạch máu. Người hồ bàn chố mắt nhìn anh ta. Ngài có muốn đặt món gì không hả thưa ngài? Tôi không thích kẹp. William nói cáo kỳnh. Catherine yêu mến những người làm việc với nàng, nhưng William là trường hợp ngoại lệ. Anh ta nổi bật trên cả sự hiểu biết của nàng, và cùng lúc đó anh càng tỏ ra là đã bị loại bỏ và cô đơn. Một hôm, Catherine lại nói với Evelyn, liệu có cơ may nào để William trở thành con người bình thường không? Phải lòng ai và lấy người ta chẳng hạn? Evelyn thở dài. À, tôi đã nói với cô, anh ta không có xúc cảm. Anh ta chưa hề gắn bó với bất kỳ ai cả. Nhưng, Catherine không tin điều ấy. Một đôi lần, nàng đã bắt gặp có một nét thoáng qua về sự quan tâm, một tình cảm Hay một tiếng cười trong con mắt William Và nàng muốn kéo William ra ngoài tình trạng đó Giúp anh Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của nàng thôi Có một hôm Các nhân viên văn phòng nhận được giấy mời Tham gia buổi khiêu vũ từ thiện tổ chức ở Savoy Catherine vào phòng làm việc của William William Anh có đi nhảy không? Anh nhìn chăm chăm vào nàng Một gạch trắng và một nửa nhịp bốn bốn là một khoảng của điệu phóc chóc Người đàn ông bắt đầu nhịp mạnh bằng chân trái và tiến lên hai bước Người phụ nữ bắt đầu bằng chân phải và lùi lại hai bước Cả hai bước chậm Tiếp đến là một bước nhanh theo góc phải, rồi tới các bước chậm. Để nhún, người đàn ông bước lên trên chân trái và nhún chậm. Rồi chuyển lên sang chân phải chậm. Rồi người đàn ông chuyển sang bằng chân trái, nhanh. Rồi khép chân phải và chân trái của anh ta lại, nhanh. Catherine đứng đó không biết nói gì. Anh ta biết tất cả các bước từ nhưng anh ta không hiểu ý nghĩ các từ đó. Constantine Demeris gọi điện đến, đã khuya rồi và Catherine đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi hy vọng tôi không làm phiền cô. Constantine đây. Ồ, không, trái lại. Catherine rất mừng được nghe tiếng ông. Nàng đã không Được nói chuyện với ông từ lâu và nàng đang muốn hỏi ý kiến ông. Sau nữa, ông là người duy nhất trên thế giới này thực sự biết về quá khứ của nàng. Nàng cảm thấy ông như là người bạn cũ của nàng. Tôi đã nghĩ nhiều về cô, Katrina. Tôi lo rằng cô có thể cảm thấy London là một nơi hiu quạnh. Sau nữa là cô không quen biết ai ở đấy Vâng, đôi khi tôi cũng thấy cô đơn Catherine thú nhận Nhưng tôi cũng quen dần Tôi nhớ lời ông nói Hãy quên quá khứ, hãy sống vì tương lai Phải đấy, hãy nói về tương lai Tôi sẽ đến London ngày mai Tôi muốn mời cô cùng đi ăn tối đấy Ồ, tôi rất lấy làm thích điều đó. Catherine nói nồng nhiệt, nàng đang mong đợi, nàng sẽ có dịp nói với ông rằng nàng vô cùng biết ơn ông. Khi con tên Demeris đặt ống nghe xuống, ông đã cười một mình. Cuộc xăm đuổi vẫn tiếp tục. Họ ăn tối ở nhà hàng Ritz phòng ăn lịch sự và các món ăn lại rất thú vị. Nhưng Catherine quá phấn kích nên không chú ý gì cả mà chỉ chú ý con người đang ngồi đối diện với cô. Có nhiều điều cô phải nói với ông. Ông có các nhân viên tuyệt vời. Catherine nói, William thì đáng kinh ngạc. Tôi không thấy ai có thể. Nhưng Demeris Lại không lắng nghe những từ đó Ông đang theo dõi cô Nghĩ sao nàng lại đẹp như vậy Và nàng bị tổn thương như thế nào Nhưng ta không vội vàng với nàng Demaris quyết định không Ta phải chơi trò này từ từ Và chiến thắng từng bước một Cái con người này sẽ vì em Noel ạ Và cho người yêu của em Ông sẽ ở London uh, bao lâu? Catherine hỏi Chỉ độ một hay hai ngày Tôi có một số công việc để giải quyết Đó là sự thật Nhưng ông biết ông có thể giải quyết các công việc đó qua điện thoại Không ông phải đến London để bắt đầu một chiến dịch làm cho Catherine gần ông hơn, để làm cho phụ thuộc vào ông thực sự bằng tình cảm. Ông nghiêng người về phía trước. Catherine, tôi đã nói với cô về quãng thời gian tôi đã làm việc ở vùng Ả Rập Saudi chưa nhỉ? Hôm sau. Demeris lại đưa Catherine đi ăn tối. Evelyn nói với tôi cô đang làm một việc tuyệt vời ở văn phòng của tôi. Tôi sẽ phải nâng lương cho cô. Thì ông quá độ lượng với tôi còn gì nữa? Catherine phản đối tôi. Demeris nhìn vào mắt nàng. Cô không biết tôi rộng lượng đến thế nào ư? Catherine bối rối. Anh ấy chỉ có tốt là nghĩ tôi không hình dung những nỗi sự việc. Ngày hôm sau, Catherine chuẩn bị đi. Cô có muốn đi ra sân bay với tôi không, Catherine? Vâng. Nàng cảm thấy ông rất quyến rũ Gần như gắn bó Ông là người vui tính Có nhiều phẩm chất nổi bật Và nàng đã được sung sướng Bởi sự quan tâm của ông Tại sân bay Demaritz đã hôn Catherine Nhẹ nhàng lên má Tôi rất sung sướng Có thời gian gần nhau như thế Catherine ạ tôi cũng vậy, cám ơn ông Costa. nàng đứng đó ngắm nhìn máy bay của ông cất cánh. ông ta là con người đặc biệt. ta tôi nghĩ ta sắp phải thiếu ông.